Một chút tháng tư Lớp tiếng Đức luyện nghe nói học 5 tháng tuần 3 buổi, nhì nhằng cũng gần kết thúc. và tháng tư, toàn những kẻ cần mua chữ mua bằng đặng vào các thứ cửa cho chót lọt sau khâu đầu tiên. Tối thứ sáu này, buổi học cuối cùng chia tay thầy. Có ngài bây giờ mới biết tên thầy giáo, thầy Thanh. Cái tên chung chung thế không nhớ cũng phải Lớp có 28 tám mống Nhiều nơi tụ về Nhiều nhận gì Nhưng cũng không ai nhớ ai Trừ nhóm ngồi gần nhau Ông thầy trẻ tuổi Có cái khác người là bắt trò Dù trò đóng tiền mua chữ Cũng phải tuân theo kỷ luật lớp Trừ những lý do không thể khắc phục Tất cả phải tới lớp đúng ngày đúng giờ Ai ngồi đâu Hôm sau ngồi lại chỗ đó cho tôi thấy mặt. Tôi bán chữ, nhưng tôi cũng là thầy. Mong các anh chị đại xá. Thầy dạy tính Đức, nhưng thầy hay xài tiếng nôm, tiếng Hán Việt. Hay chức dẫn ca dao thành ngữ. Có vẻ là một ông Tây. Các ông Tây hay mê văn hóa xứ người. Bản sắc văn hóa dân tộc xứ người. Ông Tây thường nắm rõ hơn người bản xứ, lại thường thích tròi xứ Tây chê xứ mình. Có một cô gái trắng trẻo, đeo kính nghe thầy giảng, hay nhìn thầy và hay phân tích về thầy như thế. Dù hay theo học các lớp đóng tiền ngắn hạn, cô gái này không bỏ được thói quen quan sát, chấm điểm và lặng lẽ một mình bình giá trị một con người. Cô này tên Yến, học năm cuối một trường gọi là đại học. Đầu vào khá căng do ít ai để ý học lực, Để mà kiếm sinh viên giỏi cho trường Mà cũng không dễ tìm ra chỗ để trao và múc Những chỗ bí hiểm bỏ cha Nhưng yến vào được Vì có người họ hàng tìm ra kẽ hở Vào rồi, ghi tên rồi Yên tâm, đóng tiền học ở ngoài để lấy kiến thức thật Còn trường thì cứ để đấy Thế nào hết năm cũng ra Giống như nhập cảnh vô nước tư bản Cực khó Nhưng ra thì thoải mái, ai giữ làm gì cho chiếm chỗ mất cân bằng, mất an ninh. Cả bọn gấp vờ hỏi nhau. Mấy hôm nữa buổi học cuối ấy, có đến không? Sao lại không nhỉ? Bữa cuối cùng cũng học cơ mà. Mỗi chữ mỗi tiền. Yếp quá, tính toán chi ly thế. Vết cạn chữ của thầy vì sót mấy đồng tiền lẻ hà tên kia. Phải rồi, con... Cậu thế nào? Cả lũ quay nhìn Yến. Cô gái đeo kính trắng trẻo, tính tình rụt rè, có hai bàn tay nụt nà như tay công chúa chuyện cổ tích. Yến bảo, phải đến học còn chào thầy chứ. Mình nên đóng góp, mua tặng thầy món quà gì đi. Cả nhóm ngớ ra như bị gió thổi thốc vào mặt. Tuấn rơ hai tay lên trời. Tớ không đâu đấy, xong cua này tớ ghi tên cua khác. Học tiếng Tây Ban Nha, chỗ này tới chấm rồi, chỉ cần chào hỏi tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, thầy nhiều vô khối, quả sao cho sể, và lại xa xỉ thời gian, tới không nhé. Tôi đồng ý 200%, tôi đồng ý 200% học ngại ngữ buổi tối như đi mấy cuốc xe ôm, đến nơi ông lái mặt vuông mặt dẹt thế nào, ai để ý, quà không thành vấn đề kinh tế. Quà thời này rẻ như bèo, hoa dâu Nhưng thời gian thì tốn Lại phải à ơi tình cảm Nổi da gà, ai mà khám nổi Yến nhìn gã kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất thân sông nước Nghe nói quê gã không có nhà xí Dù xây cả nhà tỷ Cũng rủ nhau ỉa bờ sông Cả lũ ngồi như vượn Gã nói không bao giờ chấm câu Sống cũng chả thèm rừng nhìn Đi xe máy như uống thuốc lắc, lao ra cổng là phóng sống chết mặt bay. Trời đang mưa, gã kế toán nói không chấm câu vộ đội mưa đi luôn. Chắc phóng xe đến chỗ nào đó, rồi ngồi chưa công lên việc xuống gì. Cái thói phóng xe lấy được của gã như bệnh dịch lây lan, cộng đồng không kiểm soát nổi. Chả có việc gì cũng phóng, đến nơi ngồi không, các con đường thành phố như lối đi của bọn kiến gió. Dối giết giết tiếp mù Nhưng chả làm nên Trò trống gì sắt Xã hội dối như nắm sơ rửa bát Yến ngồi yên lặng Lắm nghe Và bình giá trị Thói quen Chàng trai gầy gầy tên Vũ Ngồi cạnh Yến từ buổi đầu Mặc áo của đội Arsenal Những hôm trời nóng Lạnh, mặc áo khoác Cũng mang logo của Arsenal Đội bóng ruột nghe nói các cổ đông viên hay tụ họp phi hoàng rực rỡ như đại hội cỡ quốc gia. Chàng này ít nói, trầm ngâm, mang một tình yêu say đắm gì đó, không nói ra, sợ người ta cười cho là cái chắc. Nghe ý nhắc chuyện nên tặng quà cho thầy Gia Tĩnh Đức, cậu này không phản đối cũng không gật. Trời mưa to hơn, Yến lầm nhầm cầu cho xe máy của gã kế toán nói không chấm câu chết máy trong vũng nước cho rồi. Cái đồ tham lam kế toán cả trong chuyện tình cảm. Sợ nói ra một câu có tình là mất cái giá trị ngây ngang. Vũ quay nhìn Yến. Lúc này mới bảo. Tôi góp tiền Yến mua quà tặng nhé. Tôi không biết nói gì với thầy đâu. Ở nhà khóa mồm quen rồi. Sao lại khóa mồm? Nói cho mà nghe nhé, gần kết thúc khóa học rồi, ít khi gặp lại nên tâm sự mùi mẫn tí cho vui. Bố với hai ông chú của tôi giống hệt nhau, mở mồm là tiền, giải thích mọi thứ vì tiền thì ok ngay, mặc dù chả ai kêu bẩn gì hết. Rất phóng khoáng, thậm chí vùng tay quá chán. Tôi yêu đội Asino thì tôi yêu, thế thôi, giải thích thế nào được. Phân tích để thuyết phục người khác cũng không được Ai mà nói được Vì sao yêu Vì sao ghét Thế mà suốt ngày hỏi Sao mày mất thì dở thế Đội ấy nó cho mày cái gì mà mỗi lần nó đá Cả lũ như hóa rồ Hỏi quanh năm suốt tháng Vì sao lại cứ chết mệt Vì cái bọn chả liên quan đến mình Một hôm tức quá Tôi giải thích luôn Bọn con cá độ với fan Chelsea Cá độ hả Có thế chứ Ok, thắng độ bao giờ không? Thắng nhiều chứ chú. Ok, Cá độ thì mới say được thế chứ. Hai ông chú cực kỳ hài lòng. Trận tối qua Asino phải đá penalty. Trên TV trực tiếp có một ông cực già ngồi nhắm tịt mắt khi Eduardo của Asino đá hỏng. Ông này cũng là loại fan cỡ đau tim. Bố tôi chém miệng, gì mà phải khổ thế, lăn đủng ra đấy thì khổ con khổ cháu, ham cái nỗi gì. Tôi tỉnh bơ giải thích, tiền bạc đấy bố ơi, ông này cũng độ đấy, hỏng một quả là mất khối tiền, mặt mũi ông ta đầy tiền, bố không thấy à? Ok, thế thì được. Từ đó tôi toàn lấy chữ tiền ra giải thích, khi các ông già rè biểu tôi ham mê thái quá. Tiền cả, tiền cả đấy, thế có chán không? Vũ làm hành động kéo khóa ngang miệng, Yến cười xòa. Thế hệ cha anh xem chừng thích tiền hơn chúng ta. Tóm lại nào, không ai đồng mỹ tặng quà thầy hả? Không, mưa tạnh rồi, về thôi, ngồi hơn 20 phút rồi đấy. Thóc đâu bổ câu đấy, phải đóng tiền học thứ khác. Lẳng nhằng một chỗ, mất thời gian bỏ cha Mỗi người một câu, rồi đi hết Yến đi sau cùng, Vũ đứng chờ Yến bảo, thôi, cậu về đi Cảm ơn cậu đã đồng ý kiến Tôi sẽ tặng quà cho thầy Chiều thứ sáu, Yến lang thang phố cổ Tìm được chiếc cà vạt lụa Thứ không đắt mấy, hợp tới tiền sinh viên Chiếc cà vạt trong hộp dán giấy màu trong trang nhã. Yến bỏ hộp quà trong túi, nghĩ tới những người học cùng lớp tiếng Đức. Cảm thấy bối rối, không biết mình làm thế này có lỗ bịch. Tối, con đường vào trung tâm ngoại ngữ vắng hoa. Trời mưa nhỏ, ngấm một chút lạnh cuối xuân vào cây vào tóc, làm người ta xốn sang. Tháng tư rồi, buổi học 8 giờ tối có mưa. Có hạn cuối, càng vắng hiu hắt. Lớp 28 học sinh, buổi này, đếm cả thầy mới được 5 người. Buổi cuối cùng, thầy nhìn xuống, thở ơ như quá quen với các buổi cuối cùng ở nhiều lớp trước. Cái thói ăn bánh trả tiền của người Việt, thầy quen rồi. Nhìn vài người trong lớp, yến ngượng nói to, chắc hôm nay mưa, Mọi người ở xa, ngại lội mưa Thưa thầy Thầy tiếng Đức Nhìn cô học trò có đôi bàn tay tuyệt đẹp Và dáng vẻ con nhà lành rất hiếm thấy Thầy dạy nhiều quá Gặp gỡ nhiều quá Nhưng để nhớ một khuôn mặt Thì có lẽ là không Cũng như buổi học cuối này Lần đầu tiên thầy chú ý đến một cô Trong đám ăn bánh trả tiền Thầy cười Hết giờ rồi thì bao giờ trả vắng? Thôi, bốn người ta cũng học nhé, để cho hết tiền của các anh chị. Thầy định nói cái câu bất nhạ ấy, nhưng kịp dừng lại, khi thấy Yến dở vở ra nghiêm túc, như cả khóa học, bao giờ cũng ngồi nhìn thầy, đúng kiểu học sinh vở sạch chữ đẹp. Còn cái nhà ai, đặc biệt thế giữa thời buổi này. Thầy tổng kết chương trình, đánh giá sức học, cảm ơn vì các anh chị đã đến học trong từng ấy thời gian. Thầy nhìn Yến và trái tim đàn ông 31 tuổi của thầy có vẻ chưa bị cứng vì tiền. Yến đứng lên, đi về phía thầy. Ba người trong lớp cười cười, nhìn hộp quà trên tay Yến, thấy không có cớ để đùa bỡn khi Yến tặng thầy quà giữa lớp với vẻ mặt xúc động. Em thay mặt những người trong buổi học cuối này Tặng thầy thay lời cảm ơn Yến nói nhỏ Có vẻ không phải loại con gái nhà quê ra thành phố Thạo từ cách phóng xem máy Đánh màu xanh lên mắt Nói năng lưu loát sành sỏi hơn đứt người sinh ở đây Thầy ngạc nhiên thấy mình lúng túng Lần đầu tiên lúng túng trước học trò Có lẽ lần đầu trong giai đoạn dạy thêm lấy tiền Thầy có quà tặng chia tay lớp học. Cảm ơn. Cảm ơn các anh chị. Thầy ngồi một mình trong lớp học thêm tối thứ sáu, giữa trung tâm ngoại ngữ Mưa Vắng Hoa. Chiếc cà vạt lụa như một dải nước sạch mát mịn trên tay thầy. Thầy đã từng buồn lòng khi một lần đi trên lối nhỏ sân trường đại học mà thầy dạy bộ môn Ba gã sinh viên năm cuối tán phép trên ghế đá sân trường. Một gã đứng ra nói như dậy hai gã kia. Ai bảo mày, thời này cái gì cũng phải đậm tay. Ai bảo mày đi nó mỏng thế. Mày đi nó mỏng, nó xuống tay cho điểm mày mỏng theo. Trách cái nỗi gì, rút kinh nghiệm con ạ. Còn cuối năm nữa đấy. Chả hiểu ông nào trong số nó. Nhưng sao mà buồn cho cái tình người. Thầy tính đức ướm cái cả vạt lụa vào cổ áo. Cái màu rất ưa, rất hợp, y như cô bé đọc được ý nghĩ của thầy. Thầy dở cuốn sổ có ghi số điện thoại của học sinh. Đây rồi, may quá là trong dòng chảy dối rít của loài kiến gió cũng có chút gì cho ta dừng lại. Thầy đọc số điện thoại và chầm ngâm một chút, dịu lòng một chút. Trái tim đàn ông của thầy chưa đến nỗi hóa đá vì tiền Thầy sẽ gọi điện, sẽ đi tìm Việc ấy ngày mai thầy sẽ làm Thầy nhớ cô gái có đôi tay mềm mại Với những ngón màu hồng Người có đôi tay đẹp thế sẽ sống thế nào trong đời Tò mò quá 50 năm chiều dài Ông nội gọi từ ngoài sân. “Tuyết hả? Đưa ông đi chút con ơi. Thuyết biết ông nội muốn rủ anh ra ngắm cây bao báp, giống cây hiếm hoi mà ông có công nghiên cứu trong một phần cuộc đời của nhà thực vật học. Nhưng cái cây đó còn có bao nhiêu nỗi niềm ông gửi gắm. Sau 7 năm trở lại thành phố, quê hương, ông biết. Người đàn bà của ông khi ở tuổi 20 đã ghé tới nơi này, chỉ cần biết vùng đất xung quanh cái cây có chân người đẹp đặt tới, ông đã thấy cả thành phố đối với ông thiêng liêng hơn, đẹp đẽ hơn ngàn lần ông nhớ tới nó khi sống trên đất Bắc. Cái sự chiêm ngưỡng miếng đất xung quanh cái cây để cảm nhận hơi thở người đẹp làm ông già trên 80 tuổi vẫn còn bồi hồi. Thuyết đã mặc quân phục, đã sắp xuống đơn vị. Việc của anh quan trọng. Còn ông, khi tới đó, ông muốn ngồi cả chiều, kỳ cho tới khi xương đã răng kín mặt sông, kỳ tới khi những con đò trên sông đã lên đèn. Biết vậy, Thuyết gọi thằng Dương em út, đứa ham chơi nhất nhà. Nó đang tập với nhóm nhảy hip-hop bên kia đường. Tiếng nó lập bập trong máy, chắc đang say nhảy. Dạ, Anh cứ ngồi với ông chút. Em ra liền. Dạ, em dở việc mà anh. Thiết đứng bên này hàng rào cây dâm bụt, chờ ông mặc áo. Ông già chăm chút bề hoài hàng ngày, nên 15 phút là mới đủ để ông mặc áo đi giày thắt cà vạt. Thiết ngồi xuống một trong những chiếc ghế của bộ bàn ghế mây kê giữa vườn, chỗ gặp gỡ vui nổ trời của đám trẻ cuối tuần Chỗ ông và bà ngồi im lặng bên nhau nhìn qua hàng dân bụt. Khoảng vườn kê ghế mây này, nghe nói trong chiến tranh, có thời gian sau Tết năm ấy, hai bên giành nhau từng săng ti đất. Có một tiểu đội quân giải phóng đào hào đánh nhau với một đơn vị lính Mỹ, mũ sắt, súng M-16, súng phun lửa lựu đạn cay trang bị tận răng. Mỹ mà! Trận đó bên này bên kia đều có người ở lại vườn này Quân số gần bằng nhau Phía Mỹ nhiều hơn Sau bảy nhăm Ông bà ở Bắc về Bà còn trẻ Nhưng ngày trước Cả gia đình các cụ thân sinh bà là vật tử Chỉ nghỉ khi miền Bắc Bài trừ mê tín những ai có tôn giáo Cũng e ngại tự rút thờ cúng Về Nam bà tắp hương trở lại Bà đếm mấy ngôi mộ quân giải phóng chưa được quy tập. Bà hỏi thăm phía Mỹ những ai chết ở đây mà đã được mang đi. Bà thắp hương ngày lẻ mỗi tuần. Bà nội xem tất cả đã là người cõi Phật. Bà cho sửa sang cái vườn, trồng lại hoa, trồng thêm cây ăn trái. Dạo đầu những năm 80 đói kiệt sức, đổi tiền, bão lụt. Người người nhà nhà tung tué khắp hành tinh trên những con thuyền mỏng. Có người trả bà 7 chỉ vàng để mua cái vườn mênh mông Bà không bán Anh em, các cháu của ông nội chưa về hết Có người em út của ông ở biên giới Lại có người em nữa của ông Sĩ quan Cộng Hòa đang ở trại cải tạo Người ở biên giới làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Người ở trại cải tạo Có người bên Pháp, bên Mỹ, vân vân Cần phải giữ vườn cho tất cả trở về Đói cũng phải giữ Nếu cầm bảy chỉ vàng ngày đó, độ tháng sau giá trị không còn được nửa chỉ, lạ vát nhanh hơn, tên lửa, phóng xuyên lục địa, nhờ thế mà còn cái vườn để kê bộ bàn ghế mây. Ông nội đã mặc nghiêm chỉnh, đội mũ, cầm can là một thứ trang sức không thể thiếu, lưng thẳng, dâu lưa thưa bạc, da rẻ hồng hào, thiết nhìn ông rồi ôm vai ông. Ông ơi! Ông đẹp dữ đó ông! Thuyết chỉ biết những khi đến chỗ cây bao báp, trồng gần phía ráo đường, ông mới ăn mặc như thế. Thuyết gọi taxi, để ông ngồi phía sau. Từ xa, nhìn thấy cây bao báp vương thẳng lên nền trời mùa xuân thành phố. Thuyết thường được ông cho xem những ảnh, những con số ông ghi chép về loại cây mà ông nghiên cứu say mê. Bao báp châu Phi... Bào Madagascar Bào Australia Vân vân Những cây gỗ can trường sống khỏe Trong các điều kiện khô cằn, Lá dụng trong mùa khô Những cây sống hàng ngàn năm Hùng vĩ Có cây ở Úc Đã từng sử dụng giam giữ tù nhân thổ dân Trên đường đưa họ tới nơi tử hình Cây ở Úc Có tuổi của nó gần ngàn năm Ông rất muốn tới đó Nhưng sức cạn rồi Thuyết bảo, có lẽ cháu đưa ông đi được, sang Đức gần thôi mà ông. Không, ông không đủ sức nữa. Hai ông cháu xuống taxi, đi vào khu giáo đường. Ông ngồi trên bậc thềm nhà thờ, thuyết lại gần cái cây cao sắp tới 30 m vòng ôm của nó gần 3 m Đã nhiều lần thiết đo để ông nắm chắc chiều cao đường kính thân gốc. Trên cây đã lát đát những quả hình cầu, To đến 10cm, người dân ở vùng này gọi là cây trái chuột. Ông nội nói như nói với chính mình, cháu này, ở châu Phi người ta dùng lá cây để ăn đó, ăn như bột khô, như rau tươi, rồi nấu súp. Củi thịt khô của quả này, sau khi tách khỏi hạt và sợi, có thể ăn ngay, trộn với cháo yến mạch, với sữa, họ còn chiết dầu thực vật tử hạt vân vân. Ông nói chậm rãi, mắt nhìn xăm soi cây bao báp như nhìn một con người. Nhìn cái gì đó biết rõ mà không thể đi tới. Nhà thực vật trong ông chỉ một phần, một phần nữa. Ông dành cho nỗi niềm riêng mà không phải lúc nào ông cũng có thể nói. Bà nội sống suốt cuộc đời với ông mạnh mẽ như cây sương rồng trên sa mạc. Ngoài Bắc, thời chiến tranh, trong xưa một tháng, Bòm Mỹ đánh phá cây cầu gần nhà, bà ôm cha của thuyết ngâm trong hầm suốt đêm, bị rắn cắn mấy lần. Hầm có cả đỉa, muội bay nghẹt thở, nhưng bà ôm con trên vai cho con ngủ ngon. Có hôm bà gục xuống vì quá mệt, đánh rơi đứa nhỏ xuống nước, bà như điên dại, tự tát vào mặt mình, tát chảy cả máu. Khi ấy, ông không thể ở nhà để can bà. Từ miền Trung, ông ra Hà Nội học trung học. Loạn lạc, ông không về nhà mà ở lại thành phố quân Pháp chiếm đóng. buổi đi bộ, lên hàng đào, mua lụa gửi về chung cho mẹ. Ông bị sét đánh, nghĩa bóng. Ông quay mặt vào trong hàng trả giá với người chủ Ấn Độ. Thì thấy như có luồng ánh sáng xanh dịu, chiếu rọi từ sau lưng. Ông quay nhìn, mọi người quay nhìn. Hà Nội dạo 9 năm, nhiều xe nhà binh Pháp, nhiều lính Pháp mũ bê rê đỏ rầm rập. Nhưng ở mấy phố gần hồ vắng vẻ, có gì lạ thường mà thu hút tất cả mọi người. Ba cô gái mặc áo dài xanh ra trời, đi giày trắng, cặp tóc bồng, khoác tay nhau dạo phố. Nhìn cô đi giữa có vẻ là em út, ông nghĩ là phải quen bằng được. Người ta bảo... Đó là ba tố nữ con một gia đình Có cha dạy môn sinh vật Ở trường bưởi Ngoài kia là kháng chiến Là những cuộc hành quân rầm rộ của người Pháp Là những trận đụng độ Của người kháng chiến chống Pháp Ở ngay các vùng tề Trường ở vùng Pháp chiến Vẫn mở cửa Môn sinh vật vẫn ở trong chương trình Các tố nữ cũng là nữ sinh Nhưng nghe nói Cô cả sau này tham gia tổ chức kháng chiến Trong thành phố bị bắt Bị ngâm trong bể nước sở hiến binh giữa mùa đông Hà Nội mà không khai nửa lời Khi ra khỏi bể nước, cô sốt cao rồi chết ở hỏa lò Chuyện đấy ông nội nghe sau Còn lúc đó, ông như bị thôi miên Ông biết ba tố nữ này không bao giờ ra đường mà không có ai coi sóc Luôn luôn có một người đàn ông khỏe mạnh Mặc áo nâu, đội mũ cói đi phía sau Cô út têm diễm cầm, thông minh nhất, được cưng nhiều nhất. Thuyết đã xem tấm ảnh đen trắng ông nâng niu dán trên đầu cuốn album gia đình. một sắc đẹp chỉ có ở thời ấy. Khi nước, không khí, ánh nắng trong veo. Khi thành phố nhộn nhạo xe nhà binh Pháp. Nhưng lòng người ta hướng về một vùng rừng núi thiên liêng. Có điểm để đi tới, có nơi để hy vọng. Nên tâm hồn đơn giản, xử thế hàng ngày phân minh trong sáng. Thuyết bị hút hồn khi nhìn đôi má bầu bầu, cạp mắt to, đôi môi hơi có vẻ nũng nịu mà nghiêm nghị. thiết hiểu nỗi đau của ông nội khi xa cách giai nhân. Hai người chụp chung tấm ảnh này khi ông chuẩn bị lên chín khu năm 1947. Ông 20 tuổi, nàng 17. Khi đó, ông nội cố làm vẻ già dặn, hơi mỉm cười. Ảnh chụp bán thân, gia nhân mặc áo dài cổ đeo kiềng vàng. Bà nội thường chăm chú, nhìn tấm ảnh trên 50 năm, vẫn chê bai một cách trẻ chung. Cô này khánh ăn hả ba? Thể nào răng cũng xuống. Sao không thấy cô này có đeo lắc tay hả ba? Nhà giàu mà. Thỉnh thoảng bà lại tìm được điều gì đó để chê Nhưng thường bà nội ngồi lâu Trân trọng kỷ niệm của ông chồng già Tay bà xoa lên bức ảnh đen trắng chụp thời đó Như không thể cũ với thời gian Lúc này ông đã ngà vào cây cột giáo đường Những cây cột dọc hiên nhà Nơi cách cây bao báp mấy chục bước chân Biết tính ông Thiết ngồi xa kính đáo hút một điếu thuốc sở thích sắp bỏ được do đã vào quân đội Thiết hút thuốc nhìn ông nội trong chiều tà và nhớ câu chuyện của ông năm 1954 sao sát kẻ đi người ở ông nội khi đó mới theo đơn vị dân chính tiếp quản thủ đô biết gia đình Diễm cầm xuống Hải Phòng mấy hôm trước cầm đã gặp người yêu sau 9 năm người đàn ông trên 30 tuổi Mặc áo lính phong trần Ôm thiếu nữ mảnh mai trong tay Họ gặp nhau ở con phố Ít người qua lại Đi anh Lên tàu với em Vào trong kia Ông nội dùng rằng Không gật Không lắc Không thể Còn vì sao không thể Thì mãi tới bây giờ Sau hơn 50 năm Ông nội vẫn không trả lời được Vì sao không thể Đó là sự lựa chọn giữa bên này bên kia Có lúc người ta bảo giữa ánh sáng và đêm tối Nhưng những khái niệm đó ngày càng trở nên mơ hồ Nó chỉ đúng ở chỗ này mà không đúng ở chỗ khác Đặc biệt trong cái mối tình như không có lối ra giữa ông và cô gái trong thành tạm chiếm Ông nội rất khó được tổ chức cho kết hôn Ngày đó có những chuyện như vậy Chờ mỏi mắt mà ngày đi ngắn dần. Diễm cầm là một hành động ghê gớm. Xưa nay, nàng tuân phục cha mẹ. Đi giữa đường vạch mà người lớn quy định. Nhưng đến lúc này, nàng không thể tuân phục. Cầm mặc áo cánh như người buôn bán, xách làn cói, đi tắt, đi nhờ xe để về Hà Nội. Thành phố mới tiếp quản. Người ta bận rộn sắp xếp, quét dọn. Ông nội hẹn gặp người đẹp trong căn phòng người anh họ cho mượn. Hai người chạy lao tới nhau, mắt nhòa lệ. Hai người đứng bên cửa sổ, nơi có tán cây xấu già ung tùm che rợp tất cả, rợp cả đôi mi dai nhân. Nàng ngoan như thỏ, thổn thức như con nít, chẳng muốn giữ gìn gì nữa. Nhưng ông nội tách xa nàng, đứng xa cái trái ngọt ông đã nắm trong tay. Ông sợ cái cách người ta bắt tất cả phải có một cái tội gì đó, phải có tội, mà tội này có thể khiến ông mất tất cả. Ông lùi lại, dơ tay. Thôi, em đi đi, hai năm thôi, hai năm không lâu đâu. Nàng ngoan ngoãn ngật đầu. Hay là ở lại với anh? Ông nội nói thêm, cậu mợ không cho phép. Diễm cầm tuyệt vọng, mẹ em lại đau tim. Đau quá, em ở lại, mẹ chết mất. Buổi chiều đó ngắn như giấc mơ, lại dài tới 50 năm sau đó. Thời kỳ thư tử còn thông thương hai miền, người đẹp hay gửi ảnh ra, nàng mặc áo dài cổ cao, chẽn đất chật ở thắt lưng, khoe eo thon. mốt của những năm 50. Sau đó là im lặng Súng nổ như pháo rang suốt chiều dài đất nước Ông nội bị rất nhiều chỉ trích trong các cuộc chỉnh huấn Nặng nề nhất Cái chuyện yêu đương con cái gia đình trong thành Dù trong mấy chị em diễm cầm Không ai làm gì cho phía đối phương Người chỉ cả hy sinh được công nhận là liệt sĩ Nhưng sự ra đi của họ là dấu hỏi lớn Ông nội đã trải qua nhiều việc Như mọi người, chỉnh huấn, cải tạo công thương, cải cách ruộng đất Lại còn người em trai trong Nam là lính Cộng Hòa Sau cùng, ông được chuyển về một phòng giáo dục ở vùng gió Lào cát trắng Chiến tranh làm vùng đất này như trên mặt trăng Ông kết hôn với bà nội năm 1960 khi miền Bắc còn thanh bình Kết hôn vì sống mãi một mình cũng kỳ kỳ Ngày ấy bà nội cứng rắn khỏe mạnh Ông phải cứng rắn theo bà Vì bao nhiêu sóng gió dội xuống cuộc đời thường nhật của con người Chiến tranh, bom nổ, hầm hào, công việc Con cái ra đời giữa những đồng lương eo hẹp Năm 1975, xong việc lớn Ông nội có trong danh sách đoàn cán bộ giáo dục vào tiếp quản thành phố Bằng mọi cách, ông tìm được nhà ông Hồi tìm mà mong không thấy. Ông cũng đã in bề ra thất, đâu có quyền mong người khác chờ ông. Ông Hồi vẫn ở địa chỉ dạo trước bà Diễm cầm viết thư cho ông, Con đường nhỏ nhiều cây bằng lăng nhất Sài Gòn. Hơn 20 năm ông Hồi vẫn không già đi mấy so với ông giáo trường bưởi năm nào. Ông giáo có ba tố nữ đẹp nức tiếng kinh thành mà dạo đó ông nội quen bằng được rồi tìm mọi cách để con gái ông yêu. Ông hồi ôm ghi ông nội thuyết. Chào cậu, lâu quá rồi. Dạo này, đẩy ra đấy chứ. Không gầy gỏ như hôm đi tới nhà lần đầu. Nghe câu ấy, cả hai người bật cười. Hôm đầu tiên gặp gỡ diễm cầm, ông nội lơ ngơ như mọi chàng trai chưa có mảnh tình nào bỏ túi. Mới hơn 20 tuổi đầu, lại đang có mục tiêu lớn là Bỏ thành phố quân Pháp chiếm để lên Việt Bắc Có vẻ ông Hồi cố lái câu chuyện sang hướng khác Khi ông nội cứ nhìn lên cầu thang Rồi lại nhìn tấm màn ngăn giữa nhà trong và phòng khách Chuyện trò lan man Bao nhiêu chuyện cần hiểu nhau sau bấy nhiêu năm Đến nỗi lạ lẫm như vùng này vùng kia trên trái đất Sau cùng ông Hồi mới làm như chợt nhớ ra Diễm Cầm nó đi rồi anh ạ. Đi đâu ạ? Nó đi từ tháng 3, qua Thụy Sĩ, nghe rục rịch chiến sự ở Tây Nguyên. Nó bảo, con phải đưa cháu sang học tiếp. Con trai nó có học bổng trung học bên đó. Chồng Diễm Cầm chết bệnh khi nó đang mang thai đứa con. Thành thử, nó quý đứa con hơn mạc nó. Tôi không ngăn được. Ông nội thấy bất mãn tức giận. Vậy cô ấy vẫn gửi bưu thiếp cho cháu, rồi cô ấy vẫn lấy chồng. Chuyện dài lắm, cợt hai tiểu thuyết chưa hết đâu. Tôi, anh cũng đừng bật lòng mãi. Anh hãy thu xếp đời anh cho trọn. Ông ngồi im lìm với nỗi đau, sao ông không tính đến chuyện bà Diễm cầm nghe tin ông đã có bếp riêng, đã có con trai con gái? đã thu xếp nhà cửa ngoài Bắc yên ổn mọi bề. Dù sao, ông nội vẫn âm thầm đau với vết thương dai nhân rạch cho chảy máu thêm, bằng cái sự bà lấy một ai đó rồi nhất quyết ra đi, khi biết rằng mọi việc sẽ xong, ông sẽ chở vô tìm bà. Dạo đó, mọi người ở Bắc Vô, ở rừng về, vẫn co cụm ở đơn vị, chưa có ai tính ở riêng một chỗ. Ông Hồi đến tìm ông nội, dùng Honda chở ông nội đi chơi đây đó, đi dạo trong thảo cầm viên. Cả hai người lặng đi, nhìn những cái cây hàng trăm tuổi nằm giải rác. Như nhớ ra điều gì, ông Hồi bảo. Ở thành phố quê anh có một cây bao báp, trên đồi Phú Cam. Anh nên về bảo vệ cái cây trong tình hình mới. Dạo 5-5-6, tôi và Diễm Cầm có về Huế. Cầm tới thăm mạ anh Hai cha con tôi có đi xem cây bao báp Cầm đứng nó lâu lắm Nó nói anh say mê thực vật Say mê cây cối Khi nào yên hàn Chắc anh sẽ thích cái cây này lắm Tôi nhớ Diễm cầm đứng tần ngần bên cây bao báp Nó xoa tay vào thân cây Nó bảo Con gửi thông điệp cho anh ấy đây bà à Khi nghe nó nói vậy Tôi thương nó đứt ruột. Tôi cầu trời cho sứ sở này hết tính súng, để anh và nó thành vợ, thành chồng. Lúc đó, tôi nhìn vào một trái cây bao báp, nói, nếu có linh tiên xin cho tôi trái này. Diễm cầm cũng chắp tay cầu khấn. Lạ lắm anh à, khi cha con đi mấy bước, thì có gió to, ngay cái bột. Trái bao báp rơi xuống gốc, Diễm cầm chạy tới Mà mặt tái xanh vì kinh ngạc Nó cầm trái vô Sài Gòn Trái có hình cầu như hình cái thuyền To đến hơn 10 phân Để lâu cầm tách một chút ra nếm thử Kêu hơi chua chua Có cái hột hình trái thận Linh thiền cây lời cầu khấn như vậy Mà sao lâu quá Cứ hết năm này tới năm kia Nó đi Đà Lạt với mấy cha làm ở trường tôi. Nó dính với một cha còn trẻ tuổi. Nó khóc bảo tôi, con phụ anh ấy rồi. Khi sắp kết chuyện, nó bảo, chồng con chết rồi. Con không chờ người ấy được, vì con đã phụ người ấy. Con đưa cháu sang Thụy Sĩ đây ba à. Tôi không ngăn được nó. Thôi, mọi chuyện không thể theo ý được. Đừng trách nó mà tội Câu chuyện đó Thuyết nghe ông nội kể Nay đoạn này Mai đoạn kia Chắc lại là một chuyện tình giang dở Trong cuộc chiến Nhưng khi ấy Nếu gặp bà Diễm Cầm Thì ông xử ra sao Ông đã có bà nội Đã có ba tôi Một đời nhọc nhằn chiến tranh ngoài Bắc Đói kém ngoài Bắc Bà Diễm Cầm không thể hiểu đâu Hay theo ông nội đến đây, có những lúc trong ánh sáng ngày rực rỡ, cái cây cao vút lên trời xanh, vô số thân cây tỏa ra từ thân chính. Lá cây xanh sẫm, những trái màu xanh nằm giữa những bông hoa nở muộn màu trắng. Có những mùa cây tỏa ra ung tùng một khoảng sân, ông nội thích những mùa như thế. Dạo đó ông nội về Huế, đói kém. Dân thành phố sao xác chạy, ăn bo bo như dân Bắc. Cảnh đó mà một cái cây lạ lại chiếm nhiều diện tích, mặt bằng làm người ta ngứa mắt. Một ông tỉnh ngoài nhưng là một trong những xếp chính của thành phố nói nặngịch Cây ni, tôi đọc tài liệu rồi, do một ông cố đạo Tây đem tới chồng. Cây ni có biết cây chi, cứ gọi là cây trái chuột, cây gòn, có ích chi mô, chặt đi cho rộng đất lại được củi. Bây giờ dẫn cần củi, cần chí mới thứ lăng nhăng. Sếp nói thế, đào búa sắp tập kết, ông nổi như cuồng lên, ông gõ cửa sếp lớn nhất thành phố xin khoan khoan, ông viết thư cho ông sếp nữa ở Hà Nội, ông đi khắp nơi, thư từ trong nam ngoài bắc. Dạo đó còn bé, thuyết thấy ông nghỉ rộng, 2 3 ngày mới về một lần. Cái cây của ông, cây có bàn tay bà Diễm cầm xoa lên cầu cho bình an đến với mọi người. Cái cây hiếm hoi ở dưới Phi Châu, đem tới cho Việt Nam màu xanh lạ, không được chặt. Ông cứ đi, kêu gào. Vậy rồi, giữa những năm tâm trí con người chỉ bị hạt gạo ám ảnh, dạ dày đau thắt vì đói, người ta đã nghe ông, cái cây được giữ lại, nó tiếp tục to ra, cao lên vượt lên những năm khốn khó để đến hôm nay. Sau đó, ông nội lọ mọ gieo hạt lấy từ trái cây già, có ba hạt nảy mầm ngoài khu đất ông rào trong vườn, cả nhà quây quanh mấy mầm cây, xem như có những linh hồn sống động trong đó. Nhưng trận lụt tai ác ập tới nhấn thành phố vào biển nước, trận lụt kỳ quái, nước ngập cả bàn thờ mọt nhà, Có kẻ ác mồm bảo, việc Cộng về mới có trận lụt này. Nước rút đi, nhưng nước lấp sấp, mặt đất chưa khô được. Mấy mầm cây bao báp bị thối rễ, chết cả. Ông nội im lìm ngồi trong bóng tối, ngôi nhà cổ, giữa những bùn đất còn phủ lên giường lên ghế. Bà nội bảo, ông buồn có lấy lại được đâu. Cái cây còn đó, sang năm lấy hạt khác mà ươm lại. Cứ mua sầu não vào người. Lần đó, ông nội cáo. Bà thì hiểu gì? Lúc này, thuyết đã hút đến điếu thuốc thứ ba. Sương chiều đã lơ mơ quẩn quanh mái giáo đường. Ông nội có vẻ chưa muốn về. Ông ngồi rất thoải mái trên bậc thềm. Cầm tỳ vào cái can. Sắp đến giờ phải có mặt ở đơn vị. Thuyết gọi thẳng em. Thằng Dương, em út. Hàm chơi, có khi đi mất hút hai ngày mà không báo cho ai, làm cả nhà tá hỏa Mà cũng chỉ có nó mới nhờ được. Ba mẹ đi ra bắc cả tuần rồi, vợ con thuyết cũng bận, lại ở xa nhà ông bà. Dương, anh phải về đơn vị đây. Dạ, em nghe rồi anh. Thằng Dương rất ngoan ngoãn mỗi khi nói với anh. Ông anh thiếu tá quân đội được nó kính trọng, nhất nhất nghe lời. Dương này, ông nội ngồi ở đây tới tối, nửa tiếng nữa em tới đón ông về bằng taxi, nửa tiếng thôi nghe không? Xương xuống lạnh, ông ốm đó, nghe không? Dạ, em nghe rồi anh, yên tâm nha anh. Yên tâm, thiết về đơn vị cách thành phố hơn 20 cây, mọi việc xong xuôi. 8 giờ tối, thằng con thiết tới nhà ông có việc gì đó, bà nội đã ngủ. Bà hơn 80 tuổi Câu trước vừa nói xong Câu sau bà đã xóa hẳn Chí nhớ bà như trẻ lên ba Dường ông không ai nằm Bà cũng không hiểu Thằng con thuyết gọi điện thoại Bà ơi! Ông đâu? Trong đêm Thuyết phóng xe phân khối lớn Đèo một chú lính trẻ phía sau Xe đi bất chấp luật lệ Tâm trí thuyết như cuồng loạn Đã có lần ông nội bảo Ông muốn đi xa dưới gốc cây bao báp Thuyết đã bảo ông Bà Diễm Cầm vẫn sống Vẫn khỏe bên thị sĩ Ông đi với ai Thằng Dương Cái thằng ham chơi kỳ cục Hai mấy tuổi đầu còn thích nhảy híp hop Nó nhìn ông nội gắn bó cây bao báp Nó cười cười Thế hệ ông khổ rứa Cứ đèo bòng kỷ niệm Như bọn em nè Xóa cái rụp Đỡ nhập Thuyết phóng xe lên nổi phú cam, trong bóng đêm quang cảnh giáo đường huyền bí, như một cõi đâu đó trong mơ. Cây bao bác làm quang cảnh vững vàng, cây như điểm nhấn, đã thấy lấp nhốc một bọn thanh niên đứng dưới bậc thềm giáo đường, thằng con lớn của Thuyết đang bóp vai cụ nội. Ông nội Thuyết ngồi đó, dưới gốc cây suốt mấy tiếng đồng hồ. Ông từ từ đứng dậy, dưới sự trợ giúp của đám thanh niên. Bạn của thằng con Thuyết. Thuyết thở hát ra. Vậy là không có việc xấu. Vậy là có ai đó chăm sóc ông. Thết nhìn cây bao báp ngạo nghẽ nổi lên trong bóng tối cạnh ráo đường. Thuyết ra xe máy cho con, đỡ ông vào taxi. Khi chỉ có hai ông cháu, ông mới thì thầm. Chắc bà Diễm Cầm đi rồi con ạ. Ông ngủ hụt. Mà không ngã, ông thấy bà ấy đặt tay lên vay ông, nói với ông, khi nào đi thì tìm bà ấy. Thuyết lắc đầu cười lớn, ông cứ nói không đầu vào đâu, ông đi thế nào được, ông còn trăm tuổi cơ, có dịp con đưa ông sang Thụy Sĩ tìm bà ấy, con hứa. Điện thoại kêu. Tiếng thằng Dương lập bập, anh ơi, em nhớ việc anh giao rồi, giờ em về tìm ông nội đây. Thằng quỷ, mày sẽ biết tay tao, cái bọn vô lương tâm như mày sao mà đông thế, thằng quỷ. Năm 2015